Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cha con nhăn mặt lại. Rồi ông nhìn chầm chầm vô cái ghế lắc đó. Và ông có vẻ như là đang thị uy với cái người nào ngồi ở cái ghế. Hình như cha con thấy được có người nào ngồi đó. Nhìn một lúc thì cha con mới quay qua hỏi cái ông này. Hỏi là cái ghế lắc đó ông mua hồi nào vậy? Ông này ông nói là ông mua từ hồi mới xây cái nhà này và mua ở chợ đồ cũ á cha con nghe rồi mới chỉ vào cái ghế nói tôi thấy trên ghế này có một ông mặc bộ bà ba trắng đang ngồi mà khuôn mặt có vẻ giận dữ bây giờ đó ông phụ tôi đem nó đi đốt là mọi chuyện êm thôi ông này nghe cha gợi ý như vậy góp ý như vậy ổng ổng ổng ổng ổng sợ thiệt bởi vì chính cha con xác nhận có người ngồi trên ghế thế là ổng gật đầu lia lịa để mà Cùng với cha con đem cái ghế đi đốt đi. Nhưng mà ngay lúc đó thì bà vợ của ổng chạy từ dưới nhà lên la bài hải À cái ghế này mắc tiền đốt cái gì mà đốt ở đó mà ma với quỷ. Mấy ông mà sợ thì để tôi ngồi cho. Vừa nói dứt rồi bà đặt đứt ngồi xuống ghế. Con nói thiệt với chú ơi con cũng hết hồn đứng tiên luôn. Lúc đó bà vừa ngồi xuống ghế, bà bà giật một cái y như bị điện giật. Rồi bà giật giật giật mấy cái rồi bà lăn ra đất mà sùi bọt mép. Lúc đó con đứng chết trân tại chỗ luôn. Hình như là cha con có kêu con mấy lần nhưng mà con không nghe thấy gì hết. Chắc con sợ quá. Cho đến khi con bị một cái tác từ cha con thì con mới giật mình hoàng hồn lại. Lúc đó thì cha con thét lên. Mày chạy ra mày lấy cái trác vào đây cái trát tức là cái hộp, cái hộp đó, thì con mới ba giò, con mới ba giò bốn cẳng mà chạy ra lấy cái hộp vào, rồi ngồi một bên nhìn cha con làm việc. Cha con lấy cái thước dây thở mọc ra, kêu con giữ, rồi kéo sợi dây trong đó ra, canh ngay giữa trán bà này búng mạnh búp một cái vào. thì khi mà búng cái sợi dây bắt một cái, bà hét rống lên. lúc đó thì cha con mới lấy cái ngón tay ấn vào giữa trán tức là cái mi tâm. Rồi một tay buộc sợi dây vào hai ngón cái của bà. Lúc này thì bà rống, rống lên càng lúc càng dữ. Mà khi bà rống lên, lúc đó con nghe cái giọng của bà giống như là của một người đàn ông đang rống chứ không phải là của một người phụ nữ. Thì lúc đó cha con mới hét mạnh vô mặt bà. Mày là ai mà nhập cho xác này? Mau đi ra, không thể tao đánh mày khỏi đầu thai nghe chưa? Bà nghe rồi bà im im lại, xong bà trả lời bằng cái giọng là của một người đàn ông. Nó trầm trầm và trong đó nó ẩn một cái sự sợ hãi trong từng câu nói. Cái con đàn bà này nó ngồi lên mình tao, tao phải dạy nó cho cái thằng kia sợ, chứ tao không làm gì được cái thằng kia hết tại nó có người hộ vệ. Cha con mới hỏi, mày ở đâu mà ở trong cái nhà này phá người ta? Mày không nói, tao lấy cây, tao đánh mày tan hồn. Dạ thưa thầy, con ở trong cái ghế này, hồi còn sống, con hay ngồi ở đó. Con chết, con cũng chết trên cái ghế đó, nên con không có muốn ai ngồi lên hết. Con lại thầy, con biết sai rồi, thầy tha cho con đi, con lỡ dạy con một lần thôi. Nghe tới đó thì cha con gật đầu. Rồi sau đó bà chủ nhà, bà giật giật giật mấy cái rồi bà xỉu luôn ra đất. Con mới phụ với cha con, lúc đó lấy máu gà, thoa điều hết lên khắp cái ghế rồi mang đi đốt Sau đó thì mọi việc cũng êm lại. Rồi cái ông chủ nhà ở Sài Gòn này, hễ ngày Tết hay là lễ lộc thì cũng thường xuống nhà rồi nhậu với cha con. Câu chuyện đến đây cũng là kết thúc rồi chú ạ. Còn kinh chúc Thú Thảo, năm mới vui vẻ, cùng chúc tân niên, sức khỏe vô biên, tiền bạc liên miên, ký tên. Ngọc Long Trạch. Đó là câu chuyện thứ hai của Ngọc Long nói về cái hồn ma giữ chiếc ghế thì đúng hơn, chứ không phải là ngồi trên cái ghế hay không. Muốn giữ là cái chiếc ghế của mình. Bây giờ chúng ta qua những câu chuyện ma của người lính ở Afghanistan. Trước khi đi vào kể những câu chuyện tâm linh của người lính ở Afghanistan cho phép Việt Thảo được chuẩn bị tâm lý trước cho các bạn cũng như cho Việt Thảo. Thứ nhất, đây là câu chuyện có liên quan đến quân đội Hoa Kỳ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.